Chương có chỉ thể、2. Thời Kinh Kinh hương phấn gật đầu, đâu, này dị năng rất hảo ngọt nhi. Theo không Tân Ấn này năng ngọt gian gật giới 255, rất Đâu, Kỳ đầu, dị năng quý mặc nói, trọng lực chói buộc. lúc này đây hắn không có lựa chọn phóng tại bên người cái gì khác hệ tinh hạch mà là tự do phát triển có thể thức tỉnh cái gì liền thức tỉnh cái gì cũng may này trọng lực c h ó i buộc thực hợp tâm ý của h ắ n thời khinh khinh ánh mắt sáng lấp lánh nhường quý mặc nôn cho nàng triển lãm một chút nguyên lai、like, cái gọi là trọng lực c h ó i buộc là có thể tác dụng đến nhận chức vật gì thể thượng ở trong chiến đấu sẽ cho kiểm giữ này năng lực nhân lớn hơn nữa tính phụ trợ gây cho đối phương còn lại là vô cùng nguy hiểm tử vong uy hiếp thời khinh khinh dị năng hồi phục hảo bắt đầu phát ra dị năng sau đó nắm quý mặc nôn thủ bước về trước một bước p h ò n g vẫn là phòng này chính là tại đây phòng giữa thời khinh khinh là tuyệt đối v ữ n g giả bên trong gì đó đều từ nàng đến khống chế hơn nữa đứng lại này không gian trùng yên lặng bất động khi là rất khó có người phát hiện rời khỏi kia không gian thời khinh khinh lấy tay chạm đến h ạ giống như là đụng đến mát mát trong suốt thủy tinh hơi chút thân thủ nhất sao liền thua vỡ lại đi về phía trước nên cái gì đều không có kính tượng dị năng sơ soạn vài lần sau thời khinh khinh cùng quý mặc nôn xác định này dị năng là cái gì cũng khai phá nó sở hữu khả năng tính quý mặc nôn vì thời khinh khinh cao hứng có kính tượng dị năng ở hắn cũng có thể vì an toàn của nàng yên tâm rất nhiều thời khinh khinh trên mặt tràn đầy là hưng phấn ta cuối cùng cảm thấy kính tượng dị năng năng lực không chỉ như thế muốn hảo hảo khai phá khai phá n à y kính tượng dị năng mở ra không gian giống như là tới song song thời không tại kia cái thời không lý làm cái gì đều sẽ không ảnh hưởng hiện thời không quý mặc nôn ôm lấy thời khinh khinh thân thể của ngươi thế nào nhiều không thời khinh khinh sảng khoái gấp trăm lần nói ta tốt lắm a không c ó so với hiện tại rất tốt thời khắc r ứ t lời trăm tiểu hợp liền sung thời khinh khinh mi tâm bay đi tới thức hải sau điên cuồng kêu gạo nhường thời khinh khinh xuất môn nó muốn hấp thu ánh mặt trời h u y ế n tiểu thảo còn lại là ủ r ũ nhi ủ r ũ nhi như là bị thái dương phơi quá lợi hại thấy thế, thế. thời khinh khinh lập tức đem nó thu hồi đến thức hải giữa cũng không biết ba mẹ ngươi cùng bọn nhỏ thế nào chúng ta đi xem bọn hắn đi thời khinh khinh không quá yên tâm đi đến tủ đầu giường biên đem lam tú bao thời khinh khinh o này làm tú bao thành tinh thế nhưng biến s ắ c trở thành chính màu đỏ lẩm bẩm lẩm bẩm ít hầu hai tay nắm bắt tú bao cảm nhận được trong đó mênh g ô n g lực lượng hơi chút xé mở chút lỗ hổng phát hiện bên trong mầm móng bị dưỡng phi thường tốt thậm chí có thể cùng nàng phát ra một chút tin tức trao đổi chúng nó rất muốn đi ra ngoài thời khinh khinh chấn an một phen đem lam tú bao được rồi là hồng tú bao tổng lại như thế này biến hóa nhan s ắ c cũng không biết gọi cái gì tốt lắm rõ ràng đã kêu tú cục cưng hảo nhớ lại danh như ý nghĩa đại bảo bối thời khinh khinh thu hảo tú cục cưng đưa tay đưa cho quý mặc ngôn phục hồi tinh thần lại giật mình phát hiện nàng đã thói quen này động tác cùng với hắn thời điểm giáp tay đã thành tầm thường sự quý mặc nôn luôn luôn chú ý thời khinh khinh đi tới cửa vẫn là lo lắng lôi kéo nàng dừng lại d ụ n g thần thức hướng trên người nàng quét tảo lực chú ý phần lớn tập trung ở nàng trên bụng nơi đó vẫn là một mảnh sương mù chính là không lại là màu xám mà là biến thành màu bạc ở quý mặc nôn thần thức m u ố n xuyên thấu kia sương mù khi bị thời khinh khinh ngăn trở xuống dưới a mặc không cần đau bụng muốn cùng càng nhiều cùng trung trí hướng nhân cùng nhau tán gẫu mạt thế chi làm mẹ không dễ h ẹ ệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết tán gẫu nhân sinh tìm c h i kỷ học b lp lì đòi ổ